Anh Sa rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn, những khán thánh giả của trợ tình. Bây giờ là 20 giờ tối và quay trở lại với chuyên mục đọc truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với tập 18 của bộ truyện Nước mắt kiểu nữ đến từ tác giả Phương Bừng Tràn. Quý vị và các bạn thân mến, giờ đây thì chân dông của Việt Thiên Long đã trình thức lộ diện. À, thế nhưng mà Ngọc Lan vẫn chưa thể nào tiếp cận được với anh để hiểu hơn về con người này. Tập truyền ngày hôm nay có thể nói rằng cô sẽ từng bước từng bước được chứng kiến thêm nhiều góc khuất nơi con người này. Và tình tiết đắt giá nhất ở tập truyền ngày hôm nay có thể kể đến đó chính là màn động mặt giữa bốn người, Ngọc Lan, Thu Lệ, Vũ Khôi Nguyên và Việt Thiên Long. Vậy thì cớ sự nào đã xảy đến đưa đẩy đến màn động mặt này? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh xa đến với nội dung tập truyền ngày hôm nay và vẫn là một thông báo quen thuộc. Sau khi lắng ngay xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dầu để chúng ta cùng nhau đến với bộ truyền vô cùng đặc sắc có tên gọi Kiếp Làm Dâu. Cảm ơn mọi người rất nhiều, còn ngay sau đây không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 18 bộ truyền Nước Mắt Kiểu Nữ tác giả Phương Phương Tràn qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi ngỡ ngàng nhìn sang cầm tú. Từ khi gặp cho đến nay, tôi hiểu nó là kiểu người kiêu ngạo và chẳng bao giờ mở lời xin giúp đỡ từ bất kỳ ai. thế nhưng mà lần này thì tại sao nó lại nhắc đến chuyện buồn như vậy? Và tại sao lại nhờ tôi chứ? Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt tờm lợm như thế. Nó bỗng nhìn trở lại là con người thường ngày rồi lưu mắt nhìn tôi. Cuộc đời này là vô thường mà. Chẳng có gì mà không có xác suất cả. Người hôm nay vẫn bình thường nói chuyện với cô. Có thể là ngày mai sẽ tắt thở nằm trong quan tài đấy. Tôi không muốn tha thứ cho cô, nhưng mà buộc phải tha thứ. Bởi vì tôi biết cô nằm giữ thứ quan trọng của người ấy. Vì thế nên cô không thể nào chết được. Tôi có thể tha thứ dễ dàng cho cô như vậy. Chỉ vì cô là người quan trọng của người đó thôi. Cầm tú Đừng nói linh tinh như vậy Làm gì có chuyện đó xảy ra được Cầm tú khỏe mạnh như thế này Lại còn kỹ năng dùng kiếm hảo hạng như thế Đừng nói gỡ chứ Tôi thì khoa tay mũi chân cười cợt với cầm tú Nhưng mà nó thì không có tâm trạng để đùa lại Nó đam Cô tên hay không thì tùy Nhưng mà chúng tôi chưa bao giờ làm chuyện phạm pháp Chưa bao giờ chém giết người một cách vô cớ Chính vì chúng tôi sống ngay thẳng Nên một số người mới coi là cái gai trong mắt Muốn nhổ đi Nói cho cô hiểu Chúng tôi Có rất nhiều kẻ thù đấy Ngay đến đây thì tôi không thể nào cười được nữa Cầm tú hỏi tiếp Sao thế? Sợ á? Tôi lắc đồ rồi đáp Không sợ Nhưng mà Cầm tú đừng nói chuyện gờ như vậy Tôi buồn đấy Buồn cái gì Lúc cô lên giường với thằng đó có buồn không Đang tâm sự tỏ tường Bỗng nhiên cầm tú đã xoáy tôi một câu Khiến tôi phải lườm nó Đã bảo là chưa từng lên giường cơ mà Ừ thì cũng là ngủ công dưỡng Nhưng mà cái đấy là bị lừa thôi Nếu như biết sự thật Thì có cho tiền cũng chẳng lên Cầm tú cũng thấy đấy Khi mà tôi rơi vào khó khăn Em tôi mắc bệnh cần tiền Tôi có dập đầu quay lại ai Thì quỳ Nhưng mà nhất định không tìm Vũ Khôi Nguyên để xin sỏ điều gì cả Cầm tú biểu môi rồi nói Thế còn cái vụ Dùng ma túy Và ngộ cùng với bồ của Lâm thì sao Này nhá Cầm tú chê tôi Náo nhò Tiếng áo của cầm tú lớn hơn tôi được bao nhiêu vậy Sự thật rõ ràng ra đấy còn gì nữa Tôi là bị nó lừa Là bị lừa có hiểu không Bây giờ cầm tú điều tra con thu lệ Biết ngay thôi Cầm tố cười khinh rồi nói Thế chốt lại Là từ khi trở thành người của người đó cô chưa từng bị ai chạm vào có phải không Tôi ngâm nghĩ rồi gật gù đám Đúng rồi Nhưng mà sao lại hỏi như thế Ừ thì hỏi cho chắc thôi Tuy rằng cơ thể chưa vấy bẩn Nhưng mà trái tim Bị vấy bẩn rồi Đó chỉ là một sự cố Là bị lừa thôi Thôi thôi Đừng có lý do với tôi Sai là sai Được rồi, ừ thì sai Vậy thì các anh lấy tôi làm trò tiêu khiển Để cho đại ca các anh phát tiết thì sao ạ Thế mà cũng so đo được á Lúc đó cô cần tiền Cần danh tiếng Tôi giúp cô thì đổi lại, cô phải giúp lại chứ. Thế... Thế còn vụ hình xăm thì sao? Ừ thì vụ đó tôi sai, tôi nhận ra còn gì? Xoáy vào làm gì thế? Và cứ như thế, hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau phì cười. Cuối cùng thì cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng dừng lại khi chiếc xe của cầm tú dừng lại tại khách sạn nơi tôi đang ở. Trước khi tôi rời khỏi xe thì nó nói... Sao cô cứ phải sống trong các khách sạn này vậy có gì cứ chuyển thẳng đến phòng của người đó là được cơ mà ngay đến đây thì hai má của tôi đỏ bừng cái gì mà chuyển thẳng chứ nó lại nổi cái tính cả chớn á tôi l mắt nhìn nó rồi đó vỡ vẩn ở thế thì cô mua mấy bộ đồ này làm gì rồi sao người đó cũng sống một mình cũng quá tẻ nhạt đây là cô đến ngủ cùng đi tôi vốt điều đó Sầm một tiếng Tôi không nói gì nữa Đóng mạnh cái cửa xe lại Sau đó thì quay ngoắt mông Bước vào sảnh khách sạn Này Hôm nay tôi đưa cô đi mua đồ đi nhá Cái đồ ăn cháo đã bán Cầm tú nói thêm vài câu nữa Nhưng mà tôi không nghe lọt tai Cho đến khi nằm trên chiếc giường Lạnh tanh trong phòng nghỉ Thì hai má của tôi vẫn cứ đỏ bừng Ngủ chung giường cái gì chứ Dù sao thì tôi và người ấy Cũng chỉ dừng lại Ở mối quan hệ giao dịch Người ấy cho tôi thứ tôi cần Và đổi lại cũng như thế Và lại thì tôi mắc nợ người ấy Chỉ là như vậy thôi Ngủ chung thì nghe hơi quá rồi đấy Vậy mà đêm đó cô nương nọ Cứ chẳng chọc mãi không ngủ được Bởi vì bị ám ảnh Bởi gương mặt lạnh lùng đẹp trai Của anh đại ca giang hồ kia Những lời tâm sự thủ thị của cầm tú Khiến cho lòng cô chợt sao động Ừ thì cô nương có tự nhận là mình mê trai Nhưng mà át hẳn Đó cũng là điều thường tình Ai bảo gương mặt của người đó Gây ấn tượng mạnh làm gì Phạm cô cũng chỉ là một người con gái bình thường Mà đã là con gái bình thường Thì phải có mắt để ngắm chứ Đã lạnh lùng ít nói Là còn đẹp trai thì Bố con Tây còn mê sảng nữa là cô Cô nương nọ tự ăn uổi mình như vậy Chỉ là đêm đến Cô bị ám ảnh Đôi môi hình trái tim hồng nhuận của anh giang hồ nào đó Đến tận trong giấc mơ Vẫn còn mơ thế anh Buổi sáng hôm sau Tôi lại đến bệnh viện để thăm anh Thảo Ngày bình thường của tôi chỉ đơn giản là việc chăm non em gái Rồi đêm đến Lại mò sang nhà của công tử nó Đu đưa Cuộc sống của tôi dạo này thoải mái hơn nhiều Sáng dậy thì mở mắt ra Cảm thấy yêu đời lạ kỳ Chắc không phải lo chảy sâu Không phải lo đứng trước ống kính, cười tít mắt, rồi mỏi đơ cả mồm. Cũng không cần phải nghe những lời mắng chửi từ quản lý và ông Lâm. Và không phải lo cơm áo gạo tiền. Không phải lo em gái không có tiền chữa trị nữa. Lúc này đây thì tôi yêu đời đến mức cứ hát cả mãi. chăm bám, bón cháo cho em gái xong thì cũng hết một ngày. Đợi cho đến khi anh Thảo ngủ rồi thì tôi lại lén, Cầm bồ đồ tình thú đến nhà của anh giang hồ nọ, du hí. Cửa thang máy mở ra. Thật tốt đẹp khi không thấy cái mặt hám lờ của con cầm tú. Tôi vui vẻ huyết xáo mở cửa đi vào. Bước vào trong, tôi dón rén đi đến chỗ bậc thang, nơi mà người ấy an toàn. Anh vẫn ngồi đó, dáng về cao cao tài thường. Tôi thì lại dở trò cũ. Đến trước mặt của anh rồi nói chuyện. Hello? Chào... Chào anh Chỉ có nói thôi mà cũng cảm thấy căng thẳng hồi hộp nữa Nhưng mà tôi cũng không còn giữa anh ấy Những ngày qua đến đây Tôi đã làm quen với áp lực trong căn phòng này Và ngay cả sát khí của anh ấy cũng như vậy Căn bản thì Từ khi giáp mặt Anh chưa hành động quá đáng với tôi Thậm chí là ngay cả khi tôi Phơi bày cơ thể của mình tranh xem Thì anh cũng chẳng động tâm Vậy nên dần dần Trong tôi sinh ra một cảm giác an toàn Khi đối mặt với người ấy Chẳng còn cảm thấy đáng sợ nữa Người ấy lia mắt nhìn tôi Một đôi mắt đẹp Hàng mi dài Giống mũi dọng dừa Và đôi môi trái tim Khiến cho hàng vạn đứa con gái phải điều đứng Nhưng mà tôi cũng phải thừa nhận một sự thật Anh ta không cần nói gì Chỉ cần ngồi đấy Cũng khiến trái tim của tôi như treo lùng lặng trên cành cây Bởi vì sắc đẹp đó quá mức phi thường Tôi viên vào một lý do nữa cho sự mê trai của mình Đó là khác với Vũ Khôi Nguyên Anh ấy chỉ ngồi mà không hề nói chuyện Tuy rằng phương thức này khiến cho lũ con gái chán nản bỏ cuộc Nhưng mà với tôi thì lại khác Rất ngầu Có lẽ anh ấy cứ không nói gì lại khiến tôi cảm thấy bí ẩn Và muốn khám phá Đẹp trai, dẻo mỏ, hót hay giống như Vũ Khôi Nguyên Đã lỗi thời rồi Kiều người kêu ngào nhanh đây Mới là kiểu khiến con gái phải gào thét Không cưỡng lại được Gương mặt đẹp trai giọng nói lành lùng Đã không khiến tôi sợ hãi Mà trở nên bị ám ảnh thật sự Chắc là gu của tôi là gu lạ Nên mới thích kiểu này Tôi hí hừng tiến đến nói chuyện với anh Ơm um, Tiếp hôm nay chúng ta nói chuyện tiếp nhé Tôi gai gai đầu Không nghĩ ra được vấn đề gì để nói chuyện cả Thế là không nói không rằng Tôi vào ngay vấn đề chính Tôi nhắm nghiền mắt rồi tháo bỏ trang phục trên người Bộ đồ nội y cánh bướm màu trắng Hiển ra trước mắt của anh Cẩm tú đã dặn tôi Hãy tròn theo sở thích của chính mình Bộ nào mà tôi cảm thấy đẹp và tự tin Tôi nghĩ chắc là thế này đây Không hở hang cho lắm Nhưng mà tôi cảm thấy nó đáng yêu Quần chip mỏng tang màu trắng Còn phía ngực thì lại có hình cánh bướm Tôi miếm môi, tì hí mắt, rồi nhìn thấy trong đôi con người đàn lái có một tia sáng vọt lên. Tôi liền nhắm kịt mắt lại. Thế nào rồi nhỉ Thích chưa? Tôi nín thở chờ đợi. Ai ngờ đâu, 15 phút đồng hồ người ấy không động tĩnh gì cả. Một lát sau anh đứng dậy, sau đó nhặt một chiếc áo khoác lên rồi khoác vào người của tôi. Không muốn, đừng làm. Chất dòng chầm khàn đặc trưng giống như tiếng gầm sư tử của anh khiến trái tim tôi đập lỗi nhịp. Anh thả cho tôi một câu nói nhẹ tênh khiến cho tôi sức người. Sau đó thì anh lướt qua người tôi giống như cơn gió rồi rời khỏi. Tôi lại tiếp tục trưng hừng với cơ thể mỏng manh của mình. Đến khi ra về leo lên xe taxi đầu của tôi vẫn trong trạng thái trên mây trên gió. Không muốn, đừng làm. Tôi trầm ngâm phân tích cảnh cá câu nói đó. Anh ấy... Nhìn ra được bản thân tôi chưa sẵn sàng cho chuyện đó Nhìn ra hành động của tôi không xuất phát từ mong muốn thuần túy Mà chỉ là làm để trả nợ sao Nghĩ đến đây thì tôi lại hơi rồng mình Với con mắt tinh tường của người đó Nhưng mà cũng hơi buồn chút Đúng thật là tôi đến đây với tâm trạng để trả nợ Nhưng mà nếu như người đó chẳng làm gì mà cứ như thế rời đi Lại khiến tôi hụt hứng Bởi vì nếu như không thể nào đáp ứng được điều đó Tôi chẳng thể làm gì được khác. Tiền thì người ấy không thiếu rồi. Người đó cứ xử như vậy khiến tôi ái náy suy nghĩ nhiều quá. Chúng tôi cũng đâu phải chưa trải qua chuyện đó chứ. Tôi khét thở dài, có một cảm giác không tên đang xâm lấn trong lòng. Cũng hơi tiếc rẻ bộ đồ đẹp đẽ tối nay. Lúc nãy chẳng phải đã làm cho anh động tâm một chút rồi sao? Chẳng nhé những việc tôi làm ngày hôm qua đều là ngớ ngẩn á. Cứ mãi suy nghĩ Thế rồi về khách sạn lúc nào không hay Tôi mở ví trả tiền taxi Trong đầu thì vẫn vang đi vang lại câu nói của cầm tú Sao mà cô cứ phải sống trong các khách sạn này thế Thế có gì cứ chuyển thẳng đến phòng của người đó là được cơ mà Hay là làm như thế nhỉ Ôi không Mình đang nghĩ cái quái gì vậy Mình là con gái đấy Mình cần phải có liêm sỉ Liêm sỉ chứ Ôi mẹ ơi Nhưng mà vốn dế trước mặt của người đó, mình cũng chẳng còn liêm sỉ nữa rồi. Lúc này thì tôi nằm trên chiếc giường rộng lớn, nhìn chiếc khăn đỏ chói trên tay, trong lòng tràn ngập mông lông. Việt Thiên Long, anh rút cuộc là kiểu người như thế nào vậy? Mỡ dâng đến miệng mèo, còn chê á. Lần trước, anh chả sơi tái tôi đến mức không còn miếng xương nào. Bây giờ lại còn ve vời làm trò như vậy. Hay là vẫn còn giận nhỉ Cũng có lý đấy Nếu như là tôi thì tôi cũng không thể nào hết giận được Tôi vẫn nhớ lòng bàn tay của anh khi đặt lên vai tôi Lần cuối cách đây một tiếng Khi mà anh cầm áo khoác Rồi khoác vào người để cho tôi đỡ lạnh Hành động đó dù nhỏ Nhưng mà lại khiến tôi có một chút cảm động Dù rằng anh đã giúp tôi nhiều đến như vậy Nhưng lại không hề đòi hỏi điều gì cả Chẳng nhé đúng như cầm tú nói Tôi quan trọng với anh đến như vậy sao? Có lẽ ngủ ý của anh là không muốn ép tôi điều mà tôi không muốn Nhưng tôi lại thở dài lần nữa Phải làm sao thì anh mới hết giận đây? Tôi cứ chẳng chọc trở mình từ bên này sang bên khác Mà không biết rằng tôi đang thay đổi từng ngày Vì một người đàn ông quá kìm lời Kể cả rằng có làm việc đó vì trả nợ Nhưng mà tôi cũng chẳng cần hao tâm tổn trí đến như vậy Một đêm không mộng là trôi qua. Tôi kết thúc ngày mới bằng việc ở lì trong bệnh viện chăm sóc em gái. Đang bón cháo cho anh Thảo thì nó bất chợt hỏi tôi. "Chị này, chị có bạn trai chưa vậy?" "Ăn đi. Bạn trai cái khỉ gì?" Vừa nói thì tôi lại vừa rút thìa cháo vào miệng của nó. "Chị 19 tuổi rồi đấy. Thế chị thấy anh Dương thế nào?" Tôi lườm mắt nhìn nó rồi đáp. Bản thân của chị đấy Mà đã là bản thân Thì không thể nào yêu nhau đâu Nó biếu môi rồi đám Nhưng mà em thấy anh ấy tốt mà Lại còn mua bao nhiêu đồ cho em nữa Thực ra thì còn có người tốt hơn đấy Không hiểu sao tôi lại nói trong vô thức Còn có một người tốt hơn mà hành động lặng thầm Để cho em được điều trị bằng phương pháp tốt nhất Bác sĩ giỏi nhất Lo cho em toàn bộ chi phí Rồi đặt cả phòng VIP trong bệnh viện lớn nhất Singapore cho em. Ủa? Ai vậy chị? Anh đi. Nói nhiều quá. Ủa? Chị có người yêu rồi á? Vớ vẩn. Yêu đương gì giờ này? Chị à. Em là em gái của chị đấy. Em nghi lắm đi nhá. Thôi thôi anh đi cho tôi nhờ cô nương. Hai chị em đang trò chuyện thế bóng. Nó nắm chặt tay của tôi rồi bảo. Chị mà có bạn trai Đừng có dấu em đấy Phải mang lên đây Cho em xét duyệt đã Nỡ mà Nó nói cứ như là bà cụ non ấy Được rồi Nhưng mà còn xa lắc xa lơ em ạ Nghe đến đây thì lòng lại trợt buồn Đời này kiếp này tôi xác định Không có ai yêu rồi Còn một món nợ ân tình chưa tài nào trả hết Chẳng có một người đàn ông nào Muốn yêu người con gái có hoàn cảnh như tôi đâu Rời khỏi bệnh viện, tôi bắt xe taxi đến nhà người đó vào lúc 10 giờ đêm Chưa xe dừng lại ở căn biệt thử quen thuộc Vệ sĩ ở đây đau quá trai mặt với khuôn mặt của tôi Tôi cười hiền với họ rồi hít một hơi thật sâu bước vào Tuy nhưng mà ai ngờ đâu bọn họ lại nói Ngày ấy có công việc gấp, đã đi rồi Chắc là phải đến 2-3 giờ đêm mới trở về Mà cũng có thể là không về, cô cứ về đi Sao cơ? Chuyện gì... Tên vệ sĩ mặt mày nghiêm chỉnh nói với tôi. Xin lỗi, tôi không được phép nhiều chuyện. từ dương trong lòng của tôi sinh ra một nỗi bất an, rồi bất chợt nhớ lại lời cầm tú vừa nói vào hôm trước. Sự thật đấy. Mạng của tôi là được ngài ấy cứu. Nếu như có phải hy sinh thì tôi cũng chẳng ngón trách nửa lời. Chỉ là... Nếu như một ngày nào đó tôi xảy ra chuyện, Thì cô, hãy chăm sóc ngài ấy nhé. Nghe đến đây thì tôi lại lo lắng. Tôi nhớ mày nói với tên vệ sĩ. Uhm, vậy thì tôi có thể ở lại được không? Hai tên vệ sĩ bốn mắt nhìn nhau. Sau đó thì bọn họ đồng lòng gật đầu để cho tôi vào. Bước vào căn phòng tĩnh mệnh của người đó. Bỗng dường sự sợ hãi dâng lên trong lòng. Giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Phòng vừa tối lại vừa lạnh lẽo. Anh ấy có phải là người bình thường hay không Mà cứ sống trong căn phòng này mãi vậy Tôi bước đến bậc thang Ngần mặt lên là cây ghế đỏ bọc gia da thú chống trơn Chẳng hiểu vì sao cảm thấy trong lòng trống vắng Giống như cây ghế thiếu đi chủ nhân của nó Cứ đi đi lại lại một hồi trong căn phòng Càng lúc thì tôi lại càng cảm thấy sợ cái không khí âm mưu Hình như là anh là sự sống duy nhất trong căn phòng này Tôi bỗng hiểu ra vì sao gần đây Tôi đặt chân đến nơi này Không còn cảm thấy sợ nữa Đó là vì lòng sợ hãi với chủ nhân Của căn phòng này đã tan biến Thay vào đó Sự hiền diện của chủ nhân khiến tôi cảm giác như Căn phòng này cho tôi sự ấm áp lạ thường Nhưng mà giờ đây khi bước vào Tôi cảm thấy cô đơn Tịch liêu Mà thứ tôi sợ nhất trên đời này Lại chính là cô đơn Dĩ nhiên là tôi không để cho Nỗi sợ xâm chiếm Lang thang trong căn phòng một hồi Thì tôi phát hiện ra Ở bên trái bậc thang còn có một lối đi. Tôi tò mò, rồi nương theo ánh nến trong căn phòng, đi theo nó. Qua một đoạn đường khá dài thì nó đưa tôi đến một căn phòng ngủ rất đơn giản. Bên trong còn có phòng bếp, nhưng mà lại không có bất kỳ vật dụng nào trong phòng bếp. Đoán không chừng thì chủ nhân của căn phòng này rất ít khi nấu ăn. Tôi tiến về phía trước tủ lạnh, mở tủ ra thì thấy bên trong toàn là mì hộp, Ngoài ra chẳng có rau củ hay là thịt gì cả Đóng cửa tủ lại rồi quay trở lại phòng ngủ Không hiểu vì sao thư khiến tôi cảm thấy ấm áp duy nhất trong cả căn phòng Chính là chiếc giường này Nghĩ thế nào thì tôi lại leo lên giường nằm Thật đúng là đặc biệt Nó vừa êm mái Lại vừa có chút hơi ấm Của vị giang hồ nào đó vẫn còn sót lại Không biết là miêu tả như thế nào nhỉ Nhưng mà tôi thích cảm giác này Chiếc chăn lồng ấm áp còn lưu giữ lại mùi hương của quế, bưởi, quýt, bạc hà thơm thật sự. Không biết là anh ấy dùng loại nước hoa nào mà lại thơm như vậy. Bởi vì chiếc giường quá êm mái và mùi hương tương đối dễ chịu, thế là tôi dần dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Tôi bị đánh thức bởi một tiếng động lạ. Tôi mập mờ mở mắt, không cảnh mờ ảo. Ở nơi có chiếc ghế sofa ra báo tôi nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông. Thế là tôi tỉnh ngay tấp lử Thế nhưng mà vẫn giả vờ ngủ xem Anh ấy đang làm gì Già anh nến mập mờ trong căn phòng Bóng hình to lớn của anh trải dài trên tường Tôi thấy anh Dùng thứ dùng cụ gì đó bằng kim loại Nó phát ra tiếng kêu rất đênh tai Rồi sau đó Tôi trởn mắt Anh đang gấp thứ gì đó ra khỏi vai của mình Lúc này thì tôi Không còn nằm yên được nữa Tôi bật dậy giống như một cái máy Vội vội vàng vàng phi xuống giường Lúc tôi bước đến trước mặt của anh thì có một vật nhỏ bằng kim loại giếm máu đã được gắp khỏi vai của anh. Tôi ngớ ngàng, cứ nghĩ rằng trước mặt của mình không phải là một con người nữa. Tại sao? Anh lại là một điều hết sức phi lý như vậy, lại không hề có cảm giác, không đau đớn, không nhăn mặt dù chỉ là một chút. Thế rồi tránh mắt tôi nhìn thấy, anh cầm dụng cụ, tự khâu lại vết thương của mình nữa. Lòng của tôi dâng trào nỗi xót xa Không thể nói thành lời Chỉ nhìn thôi Mà tôi đã có cảm giác rất rất đau Vậy mà anh không hề biểu lộ cảm xúc Không chờ được nữa Tôi phá tàn không gian im lặng đó Tôi gọi bác sĩ nhé Không cần ngay anh đáp lại Tôi phi lên giường cầm ngay chiếc túi sách của mình Để lấy điện thoại gọi bác sĩ Nhưng mà còn chưa kịp bấm số Thì anh đã nói Đừng Tôi dừng lại hành động của mình Giọng nói của anh trầm khàn Như thể một chú sư tử đang bị thương vậy Phạm là người thai Có thể chịu đựng được nỗi đau đó Đó là đạn đấy Là đạn găm vào da thịt của anh đấy Vậy mà tại sao Anh lại có thể bình tĩnh Chịu đựng chúng Và làm mọi thứ một mình như vậy chứ Trong đầu của tôi chợt vang đi vang lại Âm thanh của cầm tú Tôi không biết là ngài cảm giác thế nào Nhưng mà chắc chắn là điều đó rất tồi tệ với ngài ấy Ngài ấy thường làm mọi thứ một mình Làm gì cũng một mình Tôi hiểu tại sao cô lại cảm thấy kỳ dị Khi trông thấy ngài ấy Nhưng mà trên lưng ngài ấy Gánh vác rất nhiều trọng trách Rất nhiều mạng sống của con người Điển hình như tôi và những người anh em khác Tôi cũng muốn giúp ngài ấy một ít Nhưng mà hầu hết thì ngài ấy chỉ lặng lẽ làm mọi thứ một mình Đến khi chúng tôi nhận ra Thì ngài đã làm xong điều đó Tính cách của ngài ấy là như vậy Thích dùng hành động hơn là lời nói Làm gì cũng một mình á Tựa như chú sư tử đầu đàn Tiến bước về phía trước Dẫn đường cho những con sư tử khác theo sau Chữ điện thoại trên tay của tôi rơi xuống Không hiểu vì sao trong khoảnh khắc đó Tôi lại xúc động đến như vậy Hoặc có lẽ tôi là người quá đối nhạy cảm Tại sao vậy? Tại sao không nhờ đến sự giúp đỡ của người khác? là là sự im lặng. Và tôi chưa bao giờ ghét người khác im lặng với mình đến như vậy. Mất lịch sự, vô phép tao. Cũng không hiểu vì sao tôi lại tức giận. Không hiểu tôi lấy giống khí từ đâu, mà lại dám đứng trước mặt của người đó quát thảo. Đò thì nói đi. Nếu nhìn như vậy, cứ tưởng là ngầu lắm á. Không đâu nhá. Tôi ghét, nhưng người cứ làm như vậy đấy. Người đó vẫn cô độc dùng chị y tế khâu lại vết thương trên vai Tôi nhìn từng mũi đâm vào da thịt của người ấy Mà xót xa như chính mình đang bị đau vậy Chẳng nhé Vốn gì đau quen với việc này rồi á Ảnh điền á Tại sao tôi nói không trả lời vậy Này Nói gì đi chứ Nhớ vết thương nhiễm trùng thì sao đây Đến bệnh viện đi Nghe tôi nói đi mà Thế nhưng mà người đó không đáp lại Anh vẫn cứ một mình lặng lẽ, khâu vết thương. Trên đời này thì tôi chưa gặp người nào vừa cố chấp, lại vừa bướng bệnh như vậy. Thà rằng anh cứ giống như thẳng nguyên ấy. Không đau thì cứ nói đau cho người ta thương hại đi. Tại nhưng mà anh cứ như vậy, lặng lẽ hành động một mình, đau cũng không thể hiện. Cứ như vậy thì làm sao mà tôi chịu đựng được đây? Anh! Tôi nói như vậy, anh không nghe rõ á biến thái lắm cơ mà trên giường mạnh bao lắm cơ mà Tại sao tôi đứng trước mặt nó không thèm đà đồng thế vậy mà nói thích tôi á thích tôi sao không lao đến cắn xé đi đừng có tưởng như vậy là ngủ nhé này đừng làm như vậy nữa Anh đồng như thế tôi tôi thường lắm trên chiếc ghế sofa ra báo Là bóng hình của người đàn ông đang mệt mài Từ khâu vết thương do đàn bắn Vết thương lớn như vậy Thế mà anh ta vẫn tự mình xử lý Tựa như vốn đã quen với điều đó Xung quanh ghế sofa là chiếc áo sơ mi màu đen Ánh sáng ngọn nến chiếu đến Khiến tôi nhìn rõ được Mạng máu bám trên cầu vai áo Đừng làm như vậy nữa Tôi... tôi thương lắm đấy Rất lời thì ngón tay của anh ta khừng lại Anh lập tức đưa mắt nhìn tôi Rốt cuộc thì trong vô vàn câu nói Tôi cũng đã thành công Hấp dẫn được sự chú ý của anh ấy Tưởng rằng anh sẽ cảm động Khi biết tôi thương anh Thế nhưng mà ánh mắt của anh thật trống rống Không có cảm xúc nào cả Anh lập tức vội là áo khoác Vắt trên ghế sofa rồi ném vào mặt của tôi Này Làm gì thế chiếc áo khoác còn thoang thoảng mùi thơm nam tính của đàn ông Người kỹ hơn sẽ thấy Có cả mùi máu tanh nữa Tôi nhớ mày lôi cáo áo tròn rộng đến mức đồ đề chồm kín ra khỏi đầu mình. Không thương hại. Rút lại. Tôi nghe xong thì á khẩu. Giờ này mà người đó còn có lòng tự tôn cao ngút trời như vậy á. Mặt mày của tôi méo sạch. lao ngay lên ghế sofa. Mặt đối mặt nhìn anh ta. Không rút. Làm gì được nhau? Người kêu ngạo kia dừng thao tác khô vết thường. Anh bỗng vườn tay che mắt của tôi Bàn tay của anh rất lớn Nhưng ngón tay rất thon và dài Mà gương mặt của tôi thì vốn rất nhỏ Thế nên Đủ để lấp kín mặt tôi Này Làm cái gì thế Buông tay ra Không nhìn Không thương Tôi lại tiếp tục á khổ với lý lẽ Của gái độc tài này Thì ra là anh ấy không muốn tôi nhìn thấy vết thương của anh Chỉ cần không nhìn nữa Thì tôi sẽ không thương hại anh ấy Tôi cấu véo tay của anh ấy Cũng không chịu buông Chờ nhận ra anh ấy đang bị thương Tôi đành thở dài rồi nói Không thương nữa được chưa Bỏ tay ra Người kêu ngạo kia liền thu tay lại Anh không nhìn tôi nữa Mà lại dán mắt vào vết thương của mình tiếp tục khầu Tôi ngồi bó gối trên ghế Mối mũi kim đâm xuống thịt Tôi không thể nào nhìn được Nhăn mày nhăn mặt Cảm giác đau xót dâng lên tận cổ. Này, tôi gọi bác sĩ nhé. Không yên tâm tí nào ấy. Người độc đoán kia lắc đầu. Tôi cắn môi nhíu mày rồi hỏi. Có đau không thế? Người cô độc nín thanh không đáp. Có người kiên trì kia không chịu được, cứ nóng ruột rồi gặng hỏi tiếp. Này, đau lắm á? Tôi... Người mặt dài nò bạm môi, không nhìn được, đưa cánh tay nhỏ bé của mình ra trước mặt người khó ở. Thế đau quá thì cấu vào đây đi, tôi chịu được đấy, cấu mạnh cũng được. Người mặt mo cắn chặt tay nhắm mắt, cứ tưởng rằng người kêu ngào sẽ cao xé đôi tay của mình. Thế nhưng mà đến 15 phút sau đó thì tay người mặt mo vẫn đung đưa trong không trùng. Người mặt mo rốt cuộc cũng không chịu được nữa, đành mở mắt ra. Ai ngờ người kiêu ngạo chẳng thèm để tâm đến. Từ sớm đã khâu sòng vết thừa. Lúc này thì người mặt mò trưng hởng nhớ mày. Cảm giác như mình chính là con hề trước người kiêu ngạo đó. Thế rồi thì người kiêu ngạo lấy ra bọc thuốc. Trong đó có rất nhiều lọ khác nhau. Có những lọ đã dùng gần như sắp hết. Người mặt mò xót xa. Có lẽ người kiêu ngạo đã luôn bị thương như vậy và quen với việc như thế này rồi. Rất cuộc thì lương tâm của người mặt mò cắn rứt Không chịu được Vườn tay ra dành thuốc với người kiêu ngạo Đưa đây Tôi bố cho Người kêu ngạo không chịu buông Hai bên răng co qua lại giành giật lò thuốc khiến nó đổ ra tung tué Mấy hạt bột màu trắng bay tứ tung trong không trùng Người mặt mò ái nái Vội cúi xuống Nhặt lại lọ thuốc vừa đổ dưới chân rồi chủ động Rắc lên vết thương của người kiêu ngạo Cứ để tôi làm đi. Xin đấy. Tôi cũng là con người mà. Tôi cũng có. Xuyên chút nữa thì người mặt mò nói rằng tôi cũng có lòng thương. Nhưng mà người mặt mò bỗng dưng thông minh đột xuất sửa lại ngay. Tôi cũng là con người. Nhìn thấy người khác bị thương. Làm sao không thể không cứu được. Rốt cuộc thì người kêu ngào cũng đành nhốn nhường trước thái độ thành khẩn của người mặt mò. Nhìn vết thương đỏ lòm, sâu hoám Tôi không nhìn được nhăn mặt nhăn mày cắn môi Nhất định là rất đau đấy Cứ luôn luôn một mình như vậy á Này Đừng có để tôi độc thoải mái như vậy chứ Đó là phép đối nhân xử thế bình thường đấy Vẫn không trả lời Tôi đành thờ dài bởi vì bất lực Cái miệng này kín không chịu được Chẳng thể nào cậy được Sau này có vết thương Không muốn đến bệnh viện Thì cứ để tôi xử lý giúp được không Tôi cũng biết kỹ năng Rửa vết thương và bôi thuốc đấy Nhưng mà này Tôi vẫn lo lắm Nhớ đâu nhiễm trùng thì sao Nhiễm trùng thì có nguy cơ hoại tử đấy Hay là đến bác sĩ đi Ôi trời ạ Phải nói là bó tay Có em Ngày mai phải nói chuyện với cầm tú mất thôi Bôi xong lò thuốc trắng Tôi giúp anh ấy bồi thêm mấy lọ nữa để sát khuẩn. Nhìn vết thương mà thật sự không đành lòng được. Đau thì cứ nói là đau đi. Sao sẻ cho người khác? Mất tiền á? Từ nãy đến giờ thì tôi ngồi nói một mình như vậy. Tôi tự cảm thấy là mình giống như Superman ấy. Này! Tôi hết chịu được rồi đấy. Có nói không thể bảo. Tôi nhớ chặt mày nhìn anh. Rốt cuộc thì anh cũng chịu mở cái miệng vàng ngọc của mình ra mà đáp lại. Xấu Mày của tôi nhíu chặt hơn nữa Xấu cái gì? Hầm á Mặt nhăn như khỉ Tôi nghe xong thì nhún vai Không còn gì để nói với người kiêu ngào nữa Dám chê mặt tôi xấu Tôi dần thật sự dần thế thôi Chứ cũng không nỡ lòng nào để người kiêu ngạo một mình Thế là người mặt mò vẫn bôi thuốc cho người kiêu ngào Xong xuôi thì người mặt mò dọn dẹp băng gạc Và quần áo cho người kiêu ngào Nhìn đống băng thâm máu và áo sơ mi mà gương mặt của người mặt mò sót không chịu được. Này nhá, đừng có tưởng là dựa vào nhan sắc của mình mà có thể khiến tôi siêu lòng được. Trai chỉ đẹp khi người ta mở miệng nói chuyện thôi, hiểu chưa? Còn như thế này, thì là vô phép tác, mất lịch sử đấy. Sao mà tôi có nói những lời trái lương tâm như vậy? Rõ ràng, gương mặt đẹp trai cùng với sự lạnh lồng ấy quá ngầu mà. Nhưng mà thôi, luôn lẻo tí có xạo đâu. Người đó thì vẫn cứ im lặng, không đáp, tựa vào ghế sofa, nhắm nghiền đôi mắt lại như đang nghỉ ngơi. Tôi tiến lại gần, không nhìn được rồi nói. Mệt á? Có ổn không đấy? Tôi thở dài đi đến chiếc giường kia rồi ôm lấy chiếc chăn dày cộp mang cho người kiêu ngạo đáp. Đáp vào đi, cạo lạnh đấy. Ngày mai nghe tôi khám bác sĩ nhé. Người kêu ngào lập tức mở mắt Nhưng mà hành động tiếp theo thực sự khiến tôi sốc nặng Anh vươn tay Chỉ trong vòng 0,0001 giây Tôi còn chưa kịp nhìn được hành động của anh anh đã đè lên tôi Đè lên tôi nằm trên chiếc ghế sofa Bốn mắt nhìn nhau Anh đưa tay ra che miệng tôi rồi nói Im lặng Chưa bao giờ tôi và anh gần nhau đến như vậy Kể từ khi tôi chính thức nhìn thấy gương mặt của anh Khoảng cách giữa chúng tôi chưa vừa đủ để lấp đầy bằng một tờ giấy mỏng. Gương mặt của anh, xương quai hàm thon gọn, đôi môi trái tim hồng hào, hàng mi dài cong vút và đôi mắt đen lấy thâm chậm. Tất cả những điều đó thật sự khiến tim tôi ngừng đập. Ừ thì công nhận khoảnh khắc đó mình có mê trai. Mê đến mức không thèm chấp mắt khi đối mặt với anh. Lại còn người thấy mùi hương bạc hà trong khoang miệng của anh nữa. Ma xuôi quỷ khiến thế nào tôi lại gật đầu lia lìa. Người kiêu ngạo thấy tôi đã đồng ý, thì anh rời khỏi người tôi. Ngồi yên về lại vị trí cố. Tự dưng tôi cảm thấy quyên luyến. Hơi bất công một chút, nhưng mà người mặt mò thì siêu lòng khi đối mặt với anh ở cửa ly gần như vậy. ấy thế mà người kiêu ngạo chẳng thèm lưu luyến. Người mặt mò kém hấp dẫn đến như vậy á? Người kiêu ngạo chẳng thèm để tâm đến cảm xúc của người mặt mò đang dối bời. Anh nằm tựa trên ghế, nhắm nghìn mắt như đang ngủ. Người mặt mò đành thở dài rồi leo lên giường, người kiêu ngạo nằm cùng. Trong đầu chỉ tồn tại một hình ảnh duy nhất, đó là đôi môi trái tim của người kiêu ngạo. Chưa bao giờ, tôi gặp một người đàn ông chỉ ngồi thôi cũng toát lên và quyến rũ khó cưỡng Cảm giác như mỗi lần khoảng cách của chúng tôi nhức lại thêm một chút. Tôi đều không cưỡng lại cái vẻ hoang giá từ người của anh. Thật kỳ lạ. Cứ tưởng rằng trên đời này kiểu người như Vũ Khôi Nguyên mới là kiểu con gái săn đón bởi vì ấm áp, chỉn chu, biết làm màu. Nhưng mà anh ấy thì đi ngược lại với kiểu người như Vũ Khôi Nguyên. Chúng tôi rắp mặt nhau một tuần, nhưng mà lời nói của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà cũng đủ khiến tôi liêu siêu. Lý do là gì nhỉ? Là bởi vì quá đẹp trai sao? Cũng có lý. Tôi ngóc đầu nhìn bóng của anh đang trải dài trên tường. Chỉ để nhường cho tôi nằm trên giường Mai ngủ ngoài ghế Mặc cho vết thương nông sâu đến như vậy Cuối cùng thì tôi không nhìn được tôi đã Nằm ở đây khó ngủ lắm Lên giường nằm cho tôi đắp chăn cùng với Nói xong câu đó cũng đồng nghĩa với việc tự hạ mình Mà công nhận là liêm xỉ của hoa hậu Vất cho chó nó ăn rồi còn đâu nữa Thế mà người kêu ngạo vẫn cứ nín thanh Thế là tôi đành ôm gối ngủ tiếp Trong giấc mơ, tôi thấy người kiêu ngạo đang dùng bàn tay ân cần của mình vuốt ve mái tóc của tôi. Rồi đôi môi trái tim đó hôn lên chán và má của tôi nữa. À, phải nói là một giấc mơ êm đềm quá. Tôi chóp chép cái miệng rồi chờ mình quay sang bên phải. Tự dưng cảm thấy có thứ gì đó gồ ghề lên. Tôi mơ màng mở mắt ra. Ôi mẹ ơi, sốc chết mất. Thiếu tình nữa, tôi hét toán cả lên. Lúc này thì Gương mặt của người kiêu ngào kia Lại trình anh hiện ra trước mặt của tôi Tay và chân của anh Lại còn đe lên người của tôi nữa Bảo sao mà trong giấc mơ Mình cảm thấy khó thở như vậy Thế nhưng mà tôi không dám đồng đầy Chỉ sợ là người kêu ngạo tỉnh rồi Thì lại tự ái Thu mình lại thì chết sợ Cơ mà nằm như thế này Cũng cảm thấy bình yên quá Nhìn đôi môi trái tim kia Lại còn gương mặt kia nữa Thú thật thì khi mà người kiêu ngạo kia ngủ, trông không có gì gọi là giang hồ quyền thế, lại rất hiền lành, ấm áp và khiến người ta muốn cưng nượng qua Thôi nào, liêm sỉ, liêm sỉ. Lúc này nhìn xuống bên dưới, người mặt mò mới để ý cơ thể của mình bị chăn cuốn giống như cái nem, còn người kiêu ngạo chẳng có lấy tí chăn nào cả. Người mặt mò thời dài thường thượt, đành phải lăn lăn mình, Để trừa ra tí chăn cho người kiêu ngạo đắp cùng cơ mà người mặt mò chẳng để ý rằng Đêm vừa qua thì mình và người kiêu ngạo Đã cùng ngủ chung giường Căn bản là Bận đề tâm đến người kiêu ngạo nên chẳng còn nhớ đến đạo lý Nam nữ thủ thủ bất thần nữa Người kiêu ngạo thánh thật đấy Tôi vừa mới chờ mình một cái Anh ta tỉnh dậy ngay Sau khi ôm ấp con gái nhà người ta một đêm Chẳng nói chẳng rằng Bước xuống giường, đi lấy quần áo rồi tiến vào nhà vệ sinh tắm rửa. Còn tôi thì anh ta coi như không khỉ vậy. Ok, vẫn ổn. Thế là tôi ưu mình trên giường, mãi mới có thể thoát khỏi vòng cuốn của cái chăn dày cộp đó. Nghe tiếng tí tách trong phòng tắm vòng xa, tôi không khỏi đòi bừng mặt và có nhiều suy nghĩ đàn tối. Điểm lại ký ức của tối hôm qua, trước ánh nến mập mờ, Ngoài viết thương trên vai thì anh sở hữu một cơ thể cực kỳ cường tráng. Mũi nỏ mũi kia chen chút nhau, cứ như đúng rồi ấy. Ngực thì có khi còn to hơn cả tôi nữa. Thế này mà không làm siêu mẫu thì hơi phí. Mà sao tôi lại liên tưởng đến cơ thể của anh nhỉ? Đúng là quá linh tinh. Thu dọn đống chăn ga gối đệm tôi nói với anh. Hôm nay thì tôi phải đưa em gái ra sân bay đi Singapore. Đợi khi về thì tôi lại đến tìm anh nhé. ấy thế mà người đó không thèm trả lời. Tôi thở dài sách túi lên vai rồi rời khỏi căn biệt thử. Bắt taxi đến bệnh viện của anh Thảo. Sau khi làm một số thủ tục thì tôi cùng với anh Thảo chuẩn bị đồ đạc rồi tính bắt taxi ra sân bay. Dương ở bên cạnh giúp chúng tôi thu dọn đồ đạc. Cậu chàng nói Cậu đi lâu không? Có cần mình sang cùng không? Tôi gấp quần áo cho anh Thảo Bỏ vào túi sách rửa đáp Không cần đâu Phiền lắm à, Bây giờ thì tớ cũng có làm gì đâu Vậy cậu có tiền sang bên kia chưa? Tôi nghe xong thì xứng lại Sao mà mình lại quên mất chuyện quan trọng này? Cơ bản là do Người nào đó kiêu ngạo quá Sắp đặt hết mọi thứ Nên tôi quên bán mất Tôi cười gượng nhìn Dương Thế là cậu ấy đành nhét vào tay của tôi một cọc tiền Cậu đây Lại cứ hay quên như vậy Mình lo lắm đi nhá Nhận lấy cọc tiền từ tay của Dương Từ Dương tôi cảm thấy ái nái Thời gian vừa qua Vay tiền bạn chưa kịp trả Mà lại toàn vay với lý do Mua đồ lót tỉnh thú Tôi cuối mặt rồi đám Cảm ơn Dương nhá Tôi sẽ tìm cách trả cậu sau Ơn huệ gì. Bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà." Tôi gật đầu với Dương. Sau khi thu dọn và chuẩn bị hành lý, tôi cùng với anh Thảo xuất viện. Nhưng mà vừa mới rời khỏi bệnh viện thì có một chiếc xe limousine đen tuyền, che biển số lao như bay đến, đỗ ngay trước mặt của tôi. Cửa xe bật mở, Đàm Cầm Tú cầm lái, hí hở rồi nói với tôi. "Alo alo, lên xe nào. Chúng ta cùng nhau sang Singapore." Tôi nghe xong thì méo mặt nhìn về phía ghế sau Hóa ra là người kiêu ngào cũng có mặt ở đây Anh Thảo ngồi trên xe lăn Ngước mặt nhìn tôi rồi hỏi Chị à, Chị quen họ á Singapore từng là những làng trại bé nhỏ Thế nhưng cho đến nay sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế nước nhà Singapore không ngừng vươn mình ra thế giới Và trở thành một trong các trung tâm thương mại lớn nhất thế giới Để nói đến sự phát triển thành vượng của quốc gia này, chúng ta không thể không kể đến sự ngăn nắp, quy củ và khoa học của hệ thống quản lý đất nước. Di chuyển bằng máy bay tư nhân của người kiêu ngạo, tôi và Hoa Anh Thảo chỉ mất 3 giờ đồng hồ để có thể đặt chân đến thành phố lớn nhất Singapore. Sau khi làm xong một số thủ tục nhập cảnh, nhập viện, cuối cùng thì trong buổi tối ngày hôm ấy, Anh Thảo có thể nằm trên chiếc giường ấm áp trong phòng VIP. Việc di chuyển giữa hai nước khiến cho em khá mệt, thế nên mới 8 giờ tối, em đã đi ngủ sớm. Theo lời Cầm Tú nói, bọn họ sang đây vì có công việc riêng, chứ không phải là đi sang đi chơi. Vậy nên vừa đưa tôi đến bệnh viện, thì bọn họ di chuyển sang nơi khác ngay lập tức. 8 giờ 30 tối thì tôi rời khỏi bệnh viện, đi bộ lang thang trong thành phố Singapore. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi được xuất ngoại Vậy nên tôi tranh thủ quý thời gian ít ỏi của mình Ngắm nghĩa xem Nước bạn đẹp như thế nào và quả nhiên hệ thống giao thông ở đây rất khoa học Ít khi bị tắc ngán Ngoài ra thì đường phố rất sạch đẹp Vừa đi vừa ngần đầu Ngắm nhìn những tòa nhà trọc trời muôn màu Trong lòng không khỏi cảm thán Thành phố này đẹp thật đấy Tiếc là anh Thảo bị bệnh Nếu nhà em khỏe hơn một chút thì tôi nhất định sẽ đưa nó tham quan cả thành phố này. Về đêm thì thành phố Singapore không khác gì thành phố của Việt Nam. Nhồn nhịp với những tòa đô thị đầy đủ sắc màu. Cứ đi một mét vuông là nhìn thấy những tòa nhà cao tầng chen chút nhau. Gió thổi khiến cho làn tóc của tôi bay phấp phới. Giờ trở về khách sạn hay còn sớm, tôi đi ngang qua một khu trung tâm thương mại sầm út. Hơi trần trừ nhưng rồi cũng bước vào Từ trước đến nay thì tôi không có thói quen mua sắm Thế nhưng nghe nói Singapore là thành phố nổi tiếng trong tâm thương mại Hồi còn làm chỗ ông Lâm Cứ hết có dịp thì mấy chị người mẫu được công tác ở Singapore Là lúc trở về bao giờ cũng sống sánh vái vóc quần áo Vậy nên tôi cũng có một chút tò mò Ngắm nghĩa một chút cũng được Dù sao thì trong túi của tôi chỉ còn gần chục triệu Chắc là cũng không đủ mua nổi một cái ví nhỏ bằng bàn tay mất Quả nhiên, khi bước vào khu trung tâm thương mại Tôi thật sự bị choáng ngợp bởi thế giới đồ hiệu trong này Người đi kẻ lại bước vào trong này Đều diện những trang phục đắt tiền Được khẳng định vị thế của mình Tôi nhìn lại mình Chân đi giày búp bê hàng trở Người thì diện trước váy hồng nhạt rẻ tiền Ngoài ra thì còn khoác một chiếc áo gió đen. Tôi nghĩ bụng, thôi kể đi. Vào đây ngắm chưa có mua đâu, cũng chẳng có ai cấm cả. Như vậy là tôi bắt đầu xem một lượt. Lúc trước thì đồ hiệu váy vóc, tôi được ekip stylist mua một đống để đó diễn dần. Và tôi không bao giờ chú ý đến nó. Bây giờ vào đây ngắm thì mới cảm thấy thật ra mình cũng là một con máu hàng hiệu đi chứ. Nhìn mấy chiếc túi da cá sấu được định giá mấy trăm triệu mà tôi không khỏi sót ví Nếu như là trước đây, chắc là tôi sẽ quẹt thẻ mà không mảy may suy nghĩ Khe nút nước bọt rồi đi tiếp vào những cửa hàng tiếp theo Tiếp đến là gian hàng bán nước hoa Đi gần đến mấy cửa hàng nước hoa thì bao giờ cũng sẽ ngửi thấy mùi thơm nước muối của nó Tôi lại thờ dài rồi người lại cơ thể của mình Đã lâu lắm rồi mình chưa có lọ nước hoa nào xịn sò nhỉ Mà công nhận, ngày trước làm việc ở công ty ông Lâm bị mất tự do nên cũng chẳng bao giờ quan trọng đến mấy thứ này cả. Bây giờ nhìn lại chỉ biết tiếc ngẩn ngơ thôi. Tôi đi thêm một vài bước nữa, kẻo nếu như đứng ở đây thì cứ nhỏ nước rái khiến cho nhân viên bán hàng người ta chảy mất dép ấy. Tôi đi đến gian hàng nào thì cũng chẳng có nhân viên nào ra tiếp đón. Cơ bản là họ bận tiếp những người ăn mặc sang trọng quyền quý. Thế nên họ chẳng thèm trao cho tôi dù là một nửa ánh mắt. Đi được một đoạn đường thì tôi bỗng dừng lại khi nhìn thấy cửa hàng bên kia trao một chiếc thắt lưng hiệu Versace. Và thứ khiến tôi chú ý chính là điểm nhấn khóa cố định của chiếc thắt lưng. Nhìn qua cái logo trông giống như một con sư tử Nhưng mà lại gần nhìn ký mới nhận ra Nó có hình người phụ nữ quỷ tóc rắn Medusa nổi tiếng Trong thần thoại Hy Lạp Nhưng mà tôi vẫn thấy thiết kế của nó Bắt mắt kinh khủng khiếp Tôi dán chặt mắt vào thắt lưng đó Với bộ dạng thèm thuồng Khiến cho gái nhân viên phải khiếp sợ Trong đầu của tôi lúc này hiện ra hình ảnh Của người đàn ông ấy Vòng dáng của anh rất cao lớn Lại thường xuyên mặc đồ đen Nếu như đeo chiếc thắt lưng này thì át hẳn sẽ rất đẹp đây Mà phải rồi, tôi chưa từng tặng quà cho anh ấy bất kỳ thứ gì cả Mặc cho anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều Nghĩ ngờ thế nào, tôi đi thẳng vào cửa hàng rồi nói tiếng Anh với nhân viên Chiếc thắt lưng đó có giá bao nhiêu vậy? Nó có giá 8 triệu 790 Việt Nam đồng Chiếc thắt lưng có hai màu vàng và bạc Tôi nghe thôi mà cũng cảm thấy đau cả ví Dù biết khi nhìn thấy nó thì ước chừng giá cũng sẽ đắt như vậy. Nhìn logo của hãng Versace, trong lòng của tôi dâng trào một sự tiếc nuối Nếu như anh ấy đào thì chắc chắn sẽ rất đẹp. Tôi cầm nó lên tay, nhìn kỹ hơn. Khóa cố định hình tròn. Ngoài mặt của nữ thần Medusa còn có được đánh kim cương nữa. Chắc chắn sẽ rất hợp đây. Thế là tôi không nhìn được nữa. Quyết định dùng toàn bộ số tiền của mình có thành toán chiếc thắt lưng đó. giờ là tiền taxi đi về khách sạn cũng chẳng có nữa. Nhưng mà nỗi buồn của việc tiếc tiền ngay lập tức bị xâm lấn bởi cảm xúc sở hữu chiếc thắt lưng đó. Nhận được quà của tôi, chắc chắn anh ấy sẽ vui lắm. Nó hợp với anh như vậy mà. Tôi luôn tự tin vào mắt nhìn của mình. Đang tung tăng tung tẩy với việc mua được chiếc thắt lưng đẹp đẽ thì cái quái gì thế này? Mắt của tôi lập tức bị vấy bẩn khi nhìn thấy hai con kiến sinh trùng là Vũ Khôi Nguyên và Thu Lệ. Tại sao bọn nó có thể xuất hiện ở đây chứ? Sự xuất hiện của chúng khiến không khí của Singapore ô nhiễm thêm bao nhiêu. Tôi nhíu mày. Cũng may là hôm nay mình không quên trang bị khẩu trang và chu mô kính mắt. Tôi coi chúng như không khí rồi giả vờ không quan biết lướt qua. Trước khi đi qua, Tôi lại còn nhìn thấy má của Thu Lệ Đang dán mắt vào cửa hiệu túi Hermes Và nói gì đó với Khôi Nguyên Bằng dòng điệu chảy nước Chồng mà Chiếc túi này đẹp quá Mua cho em đi Nhìn dễ thương quá ấy. Nhưng mà em có cả đống như thế này rồi Còn gì nữa Anh đấy Chẳng tâm lý gì cả Đấy là Louis Vuitton Chứ không phải là Hermes Cái này em đã có đâu Ở nhà em đã có mấy cái ở trong tủ ấy. Chỉ đã trưng bày đồ hiểu rồi đấy. Anh? Anh có yêu em nữa không vậy? Anh hết yêu em rồi á? Ngọc Lan chẳng bao giờ đòi hỏi giống nhà em cả. Ờ hai. Vợ chồng đang ôm ấp tâm sự tự dưng lại nhắc đến tên của mình. Rát chết đi được ấy. Nghe thấy cái tên này thì Thu Lệ lập tức nhảy cấn lên. Anh? Sao lại nhắc đến nó vậy Đừng nói là anh vẫn còn yêu nó nhé Anh nói đi Anh vẫn qua lại với nó có phải không Có phải là anh Đã hết yêu tôi không Trời ạ Thôi thôi được rồi Mình vào trong mua đi em Mua thêm mấy cái cũng được Nghe chừng như chị diễn viên nào đó Được chồng yêu chiều hết mực Mà chồng hai vợ chồng cũng hợp nhau ghê đấy Chồng thì tán gái Ngọt như mía lùi Vợ thì núm niều ngọt ngào Giống như cặp đôi song kiếm hợp bích thật sự Lúc này thì tôi nhích miệng cười mỉa Đi tham quan thêm mấy cửa hàng nữa rồi cũng ra về thế nhưng mà cuộc đời đúng thật là trớ trêu Khi mà tôi vừa bước ra khỏi cửa trung tâm mua sắm Thì gương mặt của Vũ Khôi Nguyên hiện ra trên anh trước mặt của tôi Thôi xong rồi Đó là suy nghĩ trong đầu của tôi khi nhìn thấy Cái mặt khắm lìn của hắn Tại sao mà hắn xuất hiện ở đây? Và tại sao hắn lại nhìn tôi với đôi mắt chăm chằm như vậy? Chẳng nhé, tôi ngủy trang, lại dễ bị phát hiện như vậy á. Tôi nút nước bọt, rồi cố gắng giả vờ như không biết gì cả, tránh né Thế nhưng vừa đi được một bước thì hắn lập tức chặn đường của tôi. Cô nói tiếp theo khiến tôi giật thoát cả mình. Ngọc Lan, có phải là em không? Ôi! Thế bây giờ làm sao đây? Trả lời thế nào đây? Sao mà hắn lại biết được? Cái thẳng chết dấm. Bây giờ nói có bị phát hiện không nhỉ? Hay là cứ thử giả vờ nói cái giọng lơ lớ giống Tây xem sao? Ờm... Um, bạn nhận nhầm người rồi đấy. Tôi là người Trung Quốc. Nói xong thì tôi mới ngộ xa. Lời của cầm tú nói chuẩn phết. Náo của tôi đúng là chị bé bằng hạt nhò. Người Trung Quốc thì làm sao hiểu được tiếng Việt Nam mà đi giải thích rằng gã nhầm người chứ Lúc này thì Vũ Khôi Nguyên đơ người giống như khúc gỗ Cứ tưởng là hắn đã bị tôi đánh lừa Nhưng mà tôi vừa đi được một bước thì gái lập tức lao đến ôm chầm lấy tôi Đúng là em rồi Tại sao em lại xuất hiện ở đây Anh đã tìm em rất lâu Lan à, anh xin lỗi Anh biết là anh sai Thời gian qua đối với anh giống như địa ngục vậy. Anh... Anh không thể nào sống thiếu em đâu. Càng ngớm thì lại càng cảm thấy lời thu lệ nói chuẩn phết. Tên này lúc nào cũng bắt đầu bằng một bài ca dài đằng đắng với câu cửa miệng. Anh sai rồi, anh xin lỗi. Anh nhớ em quá, anh không thể nào sống thiếu em. Trong khi hắn ta lại vừa ngọt ngào với vợ mới cưới xong. Tôi tự cảm thấy... Bần thay cái cơ thể của mình Vội vàng để người của hắn ra Còn mẹ nó chứ Anh bị điền á Cút đi cho tôi Tởm vãi trưởng Lan Em giận anh lắm á Anh biết mà Chỉ cần nhìn lướt qua thôi dáng người của em Anh nhận ra ngay Em là Lan mà Dù cho thân xác của em hóa thành cho anh cũng nhận ra Lan à Đừng trốn tránh anh nữa Bị điên á? Tôi nói là một lần nữa. Có cút ra không? Hay là để tôi gọi bảo vệ đây? Lúc tôi sống dở chết dở trong trại tâm thần thì hắn làm đám cưới và có cuộc sống viên mãn cùng với Thu Lệ. Bây giờ thấy tôi tỉnh táo trở lại thì lại bắt đầu la liếm. Cái tên này có đánh chết cũng không chừa cái tội lăng loạn đó. Sức lực của đứa con gái như tôi thật yếu ớt so với hắn. Tôi la lên thì lại bị bàn tay của hắn bịt mồm. Chỉ kịp phát ra tiếng ưu ớ trong cổ hỏng. Hắn ta đưa đôi mắt háo sát nhìn tôi rồi nói. Cho anh nói đi em. Anh chỉ muốn nói là anh rất nhớ em thôi. Thời gian qua, anh đã đi tìm em suốt. cô hôn nhân giữa anh và Thu Lệ là anh bị cô ta ép. Cô ta đến nhà của anh, ép anh phải nhận cái thai trong bụng. Và anh thực sự không còn cách nào khác cả. Lúc này thì tôi vẫn cứ ưu ớ, Mắt của Vũ Khôi Nguyên bắt đầu dâm rớm nước mắt Rồi thì anh ta sụt xịt nói Em à Cho anh cơ hội đi Anh thề Cuộc đời này thì anh chỉ có duy nhất mình em thôi Em là người con gái đầu tiên Khiến cho anh cảm giác như vậy Thời gian đó trôi qua biết bao nhiêu lâu Thế mà anh vẫn chưa thể nào quên được em ở thật quá nhỉ Con Hành là con nào Mỗi chỉ 7 tháng trôi qua thôi mà Không ăn được thì thèm á. Lúc này tôi chỉ muốn nói như vậy thôi. Anh biết. Em đang rất giận anh. Nhưng mà chúng ta cần có thời gian để nói chuyện. Anh đang ở khách sạn XX, phòng số 702. Anh mong rằng... Anh Nguyên! Vũ Khôi Nguyên chưa kịp nói hết thì tôi nghe thấy cái chất dòng the thế của Thu Lệ cất lên. Cả hai chúng tôi giật thoát mình quay ra nhìn. Thu Lệ đứng ở đó Nước mắt ngắn, nước mắt dài Chạy đầm đìa trên gương mặt Cô ta tiến từng bước đến chỗ bọn tôi Đến lúc này thì Vũ Khôi Nguyên run rể Buông tay ra khỏi miệng tôi Tại sao thế? Tại sao? lại đối xử với em như vậy? Tại sao trong lúc em thử đồ Thì anh Lại lén lút Để ra đây gặp tình cũ Anh nói đi Nói cho em một lý do đi Tôi trộm nghĩ Sao tự dưng hôm nay Rắn chúa hiền lành như thế nhỉ Cứ tưởng là phải lao vào Cào đầu bôi vôi tôi chứ à, Quên mất Người này là chùm cuối cơ mà Ờm Anh Còn em nữa Thu Lệ bắt đầu thể hiện cái năng diễn xuất tuyệt đỉnh Quay ra chỉ thẳng ngón trò vào mặt của tôi Rồi nói bằng giọng ngàn ngào Tại sao vậy Tại sao lại lén lút, ôm ôm ấp ấp, giữ trốn công cộng với chồng chị như thế? Anh đi ngoài tình, vậy mà không nghĩ đến đứa con trai gần 2 tháng tuổi đang ở nhà sao? Anh không nghĩ đến gia đình của mình sao? Ôi trời ạ, nghe sao mà sướt mứt cảm động giống như là phim tình cảm như vậy? Tôi sắp rơi nước mắt đến nơi ấy, công nhận diễn xuất quá đỉnh. Mọi người trong khu trung tâm thương mại cũng vì lời qua tiếng lại của Thu Lệ mà dồn hết sự chú ý về phía tôi. Họ bắt đầu vây quanh chúng tôi để xem chuyện gì đang xảy ra. Vũ Khôi Nguyên thấy như vậy, anh ta liền chạy đến ôm ấp vợ mình rồi nói. Thôi em à, có gì về nhà nói. Ở đây là trốn đông người đấy. Đông người á? Cái mặt dây của anh cũng biết sợ sao? Thôi đi em, mình đi thôi. Lát nữa, anh mua thêm cho mấy cái túi nữa nhá Anh thôi đi, đừng có tưởng. Dô dỗ được tôi Anh nói đi Tại sao vẫn còn qua lại với nó Anh đã hứa thế nào hả Ờm Anh Tôi đưa tay lên ngoái ngoái Ngay bọn họ diễn trò vợ chồng Mà cảm thấy chối không chịu được Xong chưa thế Tôi đi về nhé Vừa giất lời thì không ngờ cái mặt hám Của Vũ Khôi Nguyên Lại trành anh hiền ra trước mặt của tôi Chỉ là tôi không thể ngờ rằng Giữa thanh thiên bạch nhật Gã ta lại cả gan Nắm tay của tôi rồi níu kéo Đừng mà em Chuyện chúng mình anh chưa nói hết Còn nhiều điều anh chưa nói Em à, nghe anh giải thích đã Tôi trốn mắt nhìn sang thu lệ Nhìn thấy mặt cô ta đỏ như gớt Chắc là hẳn không thể nào Băm vằm tôi ra thành trăm mảnh đây Tôi thở dài đưa tay vỗ vai vỗ khồi nguyên Thôi anh ơi Đừng tạo nghiệp nữa Trở về với vợ đi Đừng gây thêm rắc rối cho em nữa anh nhé Không Anh sẽ không về cho đến khi nào Em ngang giải thích Chuyện chúng mình chưa xong đâu Em phải nghe anh nói đã Nguyên Lần này thì thu lệ Thật sự ức chế Nếu như không phải vì chỗ này đang đông người Thì ả nhất định sẽ bay đến Cao xé tôi Cơ mà từ dưng trong đầu của tôi Lại có một cây bóng điện lóe sáng Ả ta không ngừng bài mưu tính kế hãm hại tôi Còn không chừa cho tôi một đường sống Vậy thì tại sao Tôi phải nhún nhường như vậy Ít ra thì vào lúc này tôi nhất định Phải dùng vũ khôi nguyên Để khiến cho Ả ta tức chết Ngay lập tức thì kế hoạch Được vạch ra trong đầu Tôi nhích môi cười khinh Sau đó bài ra gương mặt núm niệu Nói với vũ khôi nguyên Anh thì chúng ta còn gì để nói sao Kể từ khi anh lấy vợ Chuyện chúng ta đã chấm dứt rồi Tôi còn chưa kịp nặn ra nước mắt Ấy thế mà chân tay của Vũ Khôi Nguyên Xoắn quẩy hết cả lên ga vô vô tay tôi rồi nói Không đâu Mọi chuyện không như em nghĩ đâu Em đừng khóc Anh sẽ đau lòng đấy Anh nói là yêu tôi Yêu như vậy á Cái yêu đến trước đi sống lại của anh là đây á Là đi lấy vợ mới sao Không đâu em à Tôi giả vờ quay mặt đi Mẹ kiếp Diễn xuất của mình tệ quá Không nản ra Giọt nước mắt nào cả Đành phải quay mặt giả vờ rùi rùi mắt thủy ra là như vậy Thì ra Người anh yêu khắc cốt ghi tâm Mới là thu lệ Chứ nào phải là tôi Thôi thì anh buông tôi ra đi Chúng ta hãy tạm biệt nhau từ đây Giờ đây mỗi người mỗi ngà Ở nơi phương trời xa lạ Tôi thầm chúc phúc cho anh, dù rằng trái tim của tôi đã chết lặng vì anh. Không, Lan ạ, đừng đối xử với như vậy. Anh... anh đau lắm đấy. Anh lấy người anh không yêu, anh chỉ yêu em thôi, anh thề đấy. Anh... anh sẽ li hôn với Thu Lệ để cưới em, chỉ cần em gật đầu đồng ý thôi. Lúc này thì tôi liếc mắt nhìn Thu Lệ, trao lại cho chị nụ hôn gió lần trước. Chỉ nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi Hẳn không thể nào lao vào cầm dao xiêng tôi một nhát Anh à Em nỡ lòng nào chứ Anh bây giờ đã là chồng của người ta Là bố của con người ta Sao mà em có thể Thôi Anh buông thả cho em đi Duyên mảnh mỏng Dù rằng tình chưa phai Nhưng mà em vẫn nguyện rứt áo ra đi Để anh có cuộc sống tốt đẹp hơn nghe mà bỗng cảm thấy Anh Buồn nôn quá Chẳng hiểu vì sao giây phút ấy Tôi có thể lãng mạn như vậy chứ Nguyên lại xếp chặt tôi hơn Tôi cảm thấy khó thở quá Làm ơn buông ra đi Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ trong đầu tôi Tôi vẫn giả vờ Không thể nào buông hắn ra để cho con Thu lệ tức chết thôi Lan à Anh hiểu rồi Hóa ra là như vậy Hóa ra là em vẫn còn yêu anh Em đã nói tình chưa phai mà Chỉ cần lời nói này của em thôi Thế Nguyễn bỏ vợ em à? Thôi anh à, tình mình đã lỡ như vậy. Chúng ta giờ đây có quá nhiều rào cản. Em... Em không thể, dù rằng không muốn. Nhưng mà thôi, hẹn anh kiếp sau đi. Dù rằng không trùng lối, nhưng em vẫn một lòng hướng về anh. Vừa nói thì tôi vừa giả vờ đưa tay, lau lau nơi khỏe mắt. Dù rằng nơi đó đầy ghỉ mắt Chứ làm gì có nước mắt trào ra đâu Tôi liếc nhìn Thu lệ với nụ cười man trá Nhưng mà không hiểu sao tôi lại cảm thấy Lành lạnh nơi sống lưng Mắt của tôi mờ hay sao mà lại nhìn thấy Nó đang nhìn mình cười nhỉ Tôi lao lo mắt nhìn lại Đúng là nó đang cười mình thật tôi có cái quái gì mà nó cười chứ Ngoài việc Vũ Khôi Nguyên Vẫn đang ôm tôi một cách thắm thiết Và nói những lời xén sẩm ra Thì còn điều gì để khiến cho nó cười đấy Hay là nó hóa điền á Tự nhưng mà nụ cười của nó diễn ra trong vòng vài giây Sau đó thì nó lại tiếp tục giả vờ, khóc lóc tiếp Sự tình xảy ra khiến tôi thực sự choáng vãng Dĩ nhiên tôi không phải là đứa ngu ngốc Tôi dễ dàng nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây Tôi đôi mắt nhìn xung quanh và rồi Tôi đã nhận ra tại sao con à Thu Lệ Nó lại cười như thế Lúc này thì người kiêu ngạo đứng ở đó, bóng dáng cao lớn của anh nổi trội nơi đám người. Tuy rằng anh đã chùm mũ lưới trai và khẩu trang đen, nhưng mà tôi vẫn có thể nhận ra, đó chính là anh. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì có lẽ là tất cả chúng ta đều cảm thấy lo lắng cho số phận của Ngọc Lan khi mà cô ấy vừa giả vờ diễn một màn kịch nhằm trả thù thu lệ thôi. Nhưng mà không ngờ thì Việt Thiên Long lại có mặt, chứng kiến tất cả. Nếu như anh Sa nhớ không nhầm thì trong một tập truyện nào đó Cẩm Tú có nói rằng Việt Thiên Long mới chính là người đứng đầu tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Viet Trong khi đó Vũ Khôi Nguyên thì không được tích sự gì cả Và hình như hai người đàn ông này là hai anh em họ thì phải Và nếu quả đúng là như thế thì giờ đây cả hai anh em Vũ Khôi Nguyên và Việt Thiên Long đang đối đầu cùng với nhau Và ở giữa họ là một cô gái Một cuộc chiến mà có thể thấy là bên nào nặng hơn thì chúng ta thấy rõ rồi Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là Tiếp theo thì Ngọc Lan sẽ phải đối diện với Việt Thiên Long ra sao Và Vũ Khôi Nguyên cũng như vậy Câu trả lời như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình nhé. Và sau khi lắng ngày xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Ngoài ra nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Trị Dậu. Và hiện tại trên kênh Trị Dậu thì đang phát sóng một siêu phẩm uh, của tác giả Trương Huệ, có tên gọi là Kiếp Làm Dâu.